Hơ ngơ hoang ti tê xáo thiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Chụm 94 Phân hy nơ tờ Các bơ nơ sang nghe truy nơ tê y nơ Ao xì ô chơ mơ íp ít ít Hơ ý gian sơ mơ Y hai Đến 3 âm bảy hai mươi giờ hai phút 14 sơ lô ngơ tê Ba Chi nơ dơ vơ nơ Còn sang ca tê cơ Trong sân các lo y quan mang tán lo nơ, có chút hơ nơ lo nơ, nơ, sang tệ vô tình thơ có chút nguy co, bơi bơ nơ phía cơ nhơ nhơ tê lơ y, hơ nơ đơ nơ kì mơ khí trên ngụ y, hơ nơ lưu lơ y sơ o sơ o, hơ nơ bơ vơ tệ thùn, mờ, mờ, đang lúc này. Hai con che chơ y ngơ nhu, tay ngơ cơ tệ trong vô không nơ vang dù ỷ già. Phân bi tề ránh vơ, thái thanh thánh nhân cùng nguyên thơ ý, thiên tôn. Nguyên thơ ý, thiên tôn kinh hải, vơ y vã rút nuôi. Hơ nơ đơ nơ phiền phát sinh nói sơ kì mơ khí vơ nơ quanh quanh thần. Che chơ chính mình, mơ. Mơ tề tì ngơ, tay ngơ cơ hơ sủ ngơ. Nguyên thơ thiên tôn quanh thân tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o hơ nơ đơ nơ mơ khí sơ nơ sơ bề sơ nát Hơ nơ thần thơ trở nơ sơ ngơ Tê ngơ nô ngơ tê ngơ nô ngơ, ngơ, ngơ tiên khí chẳng xa Bay ra ngoài Mơ tê bên khác Thái thanh thánh nhân quanh thân sơ ụ là nơ ngơ nơ cơ huy nơ hoảng chi khí Bơ cơ lên không thôi Hơ nơ hai mơ tê tinh quang lõi lên Không lùi mà ti nơ tê y, thiên đơ o, chi lơ cơ nơ vang gia chỉ Thái thanh tiên quang gơ nơ quanh tay sơ y, mơ tê chỗ ngơ ti nơ lên nghinh tì bệ, mơ. Mơ tê tì ngơ vang lơ nơ, tay ngơ cơ không hơ sơ ngơ lơ y, mơ tê chỗ ngơ xem thái thanh thánh nhân bản tay sánh vơ. Sơ cơ mơ nhơ cơ ngơ lơ càng làm cho thánh nhân liên tê cơ rút lui. Quanh thân huy nơ hoảng chi khí sơ bê sơ Xuyết chút nơ à lá sơ bê sô ngơ Tay ngơ cơ mơ tê chơ nơ Tủy theo nơ y mơ mơ gô ngơ vơ Thánh nhân hơ sô ngơ Lơ nơ này thái thanh thánh nhân sơ Tê cơ cơ bi nơ sơ cơ Nhung vào lúc này Xa xa trong khu không sơ tê Nhìn vàng lên tê ngơ chơ nơ Kinh thiền kỳ mơ xeo tì ngơ Gión lơ y Ly Nơ nhìn thơ ý mơ tề chút vui nơ chu ngư hảo quang sơ cơ sơ mơ khí tề trong thu không xuyên ra. Chưng cương ti bề chém vui phía tay nơ cơ. Đờ nơ thơ ý nhân ánh mơ tề hỏi Thái cơ cơ cơ ti bề Nơ hóa thành mơ tề sơ ngang qua thiên kim ki vu. Sẻng tay nơ cơ. Mà mơ tề bin mơ tề tỏa thơ b như Sư Mơ Kim liền cùng là Tây Trâm Phu không bay ra, xem Huyền thơ, thơ y thiên tôn pháp sư hự. Thơ trong phu không gì ra, ti về sư ngọ nhân cùng chu Nơ ngọ nhân. Hai mu y là thiên đơ chi cơ sa chỉ y y. Tùy theo sa chỉ thôi Nơ cùng ti về sư bơ trạng sư Nơ rơi bay lên. Quang mang vự Nơ trụ ngự giánh vươn tay nơi cơ mà nguyên thơ thiên cung nơi tệ thần hơi phiên tiên thiên chí bơ ói ni nang toàn mơ tệ ngư sơn ói tệ ngư nơi đâu nơ mơ khí có thơ hơi thiên di tệ ạ cơ nơi nắt không dàn bơ phương phía tay nơi cơ nơi nơi mơi trong vu không truy nơi sơ nơi mơi tệ lạnh lơ như quát mơ ngơ gión lơ y. Hai on tẩy ngươi cơ oản màng lũ nơ lực. Sư cương sư hảo quang. Ngung tể tệ nhị u. Quay vư mơ vơ. Thánh nhân mơ, mơ vơ tệ. Như tệ thương y. khu vư cương sơn là mơ tể mơ vang vang lời Các lo y quang mang tràn bê trong gió. Kinh thiên dư sơ ngưng sơn a. không rõ. Mơ tể lúc nào Phòng bà tể nơi gì nam vương. Thánh nhân sư nơi sơ bề sơ ngơ mơ tể bền. Linh phương á tệ Khí tể cơ chơ y chơ cơ mơ có chút nghiêm ngật. Mà y gì nơi. Hai con tay ngơ cơ oằn màng có ẩn ủ. Nhung vư nơi nhu khu có mơ tể lũ ngơ hình thiên uy thực. Sư trụ thánh nhân sư phụ ngơ sơ m. Đang lúc này đơ Giang tê Vô nhung là sơ nơ này co hơi y tê tê Sơ tê nhiên lao giả bơ nơ Phía cơ nhơ vây nhơ tê Thùng thơ trên ngụy có chút nghiêm trơ ngơ Bù cơ trần sơ bề sổ ngơ Phủ ngơ vơ tay ngơ cơ phùng hổ ngơ gì sơ nơ Nhung nguyên thơ thiền tồn ánh mơ tệ hỏi sơ ngơ Lơ nhơ sổ ngơ Hơ nhơ hoảng ca bay lên Ngạn chơ chơ nơ nơ y dơ y tệ vụ nói gì Dơ ngơ thơ y hơ nơ đơ nơ Kì mơ khí cơ tệ Dơ y vỏng chơ y bơ vơ phía tệ Vô Ha ha Trong vô không mơ tệ tỳ ngơ cụ y khơ truy nơ giả Dơ tệ nhiên Hai dơ vô ánh kì mơ Màu dơ ngỏng tệ trong vô không xuyên giả Huy tệ quang soi sáng thiên đơ à Vô cùng sát khí tràn ngơ bê thiên đơ A Cũng thơ nơ đơ nơ kì mơ khí li u mơ ngơ mơ tệ chiều Đờ sang tê Vô thơ y hả này cô y há há thân hình hoài sơ ngơ chơ cơ ti bê xuyên qua hơ nhơ hoảng ca chơ ngơ y Binh hà Nguyên thơ thiên tôn sơ cơ mơ tê chìm sô ngơ ánh mơ tê lơ bê lõ Nhìn vơ phía vô không Chính là còn lơ thánh nhân sơ cơ này cung lại nhô thơ Mơ tê chơ vô không, mơ tê con chơ nơ sơ ngơ Di ra mơ tê vơ sơ o bảo màu sơ ngọm đơ o nhân Gánh vác sông ghi mơ Trên ngũ y mơ tê lô ngơ kinh thiên sát khí mo hơ mà sơ ngơ Tê y mơ nơ phía Mò hơ có mơ tê mơ như vô tê nơ huy tê hơi theo gió mà sơ ngơ Sóng nơ nơ mánh ly tê Có ảo ảo ti ngơ vang truy nơ ra Dơ khô vơ cơ này dơ u là mơ tây mơ như huy tê sơ cơ. Minh hà lão tê. Đang lúc này, thái thanh thánh nhân ánh mơ tê hoi dơ ngơ. Nhìn vơ phía tây phun hu không. Quang mang lơ bệ lói. Dơ tê nhiên bình tinh nói. Các vơ dơ o hơn ẩu nơ u dơ nơ. Vơ y thì mơ y hi nơ thân di. Âm thanh bình tinh Nhung cung nơ chơ A mơ tê lô ngơ chơ Mơ nơ ủy nghiêm truy nơ vào Tây phun Theo thánh nhân ngơ lơ cơ Tê phun trăm hô không dơ Tê nhiên su tê hì nơ Tê ngơ lô ngơ Tê ngơ lô ngơ Bí nơ khí tê cơ Tùy theo Mơ y bóng ngô y tê Trăm hô không gì ra Tê ngơ vơ khí tê cơ Mò hơ mà sơ ngơ Sơ ụ là đơ y la cơ Nhơ dĩ cầu ngơ sơ Phổ lưu Ngư Thiên Tôn. Chư Đa Viên Tế song thái chi uổng ngu ý. Tiên phòng sư cơ tế. Tụ ngôi trong san mơ cơ tế cơ tế Sau đó, Tề Ngư vư. ý là cổ Ngư sư sư bình tinh. Tụ ngôi vư mơ yên ngu mơ tế thoảng bi nơi sư yên mơ tế bền. Này ý mơ ý vư. Đơ y la cô ngơ sơ hộ là vô yêu thơ y kỷ cơ đơn y la cô ngơ là bê tâm Tam bên trong tê ngơ cao nhơ tê mơ tê giám ngô y Tuy sơ ngơ trong gió khơ năng không có mơ y vơ Thánh nhân cao ngô vơ y cơ nhơ sơ y Nhung cung hoàn toàn là cơ bê sơ bá chơi mơ tê phun cô ngơ giơ. Hoàn toàn không vơ y ngơ lòng Thun hi tê ngô vơ y mơ y lên cơ bề đơ y là cô ngơ có thơ sánh du cơ Nhóm ngô y này tê tê bê cùng mơ tê chơ Cho dù là chu thiên thánh nhân cũng không thơ xem thổ ngơ Sơ nơ nghiêm túc sơ y phó Trong sân có chút soi vào chơ mơ tình mơ vụ không khí có chút sơ tê sơ ngơ Mơ y vơ sơ o hơ à nơ ụ nơ ụ không có truy nơ gì khác Ngô y lão tê kia ly nơ chơ vơ Vơ à vơ nơ cùng đơ Sang sơ o hơ ủ nhì à nam không cơ bề Ngô nơ tê ôn truy nợ Minh hà lão tê sánh vơ chơ mơ mơ cơ Cô y nói Thái thanh thánh nhân ánh mơ tê stê stê Bình tinh nói sơ ngơ nơ đơ. Sang sơ o hơ ủ nhì ủ lo nơ nhân tệ cơ Tê y lơ y sáng chém Bên kia đơ Sang tê Vô sơ cơ này tê tê cơ sơ ụ là thun thơ giã khôi sơ cơ nhô lúc ban sơ ụ Tùy sơ ngơ khí tê cơ suy nhô cơ chút Sơ cơ mơ tê có chỗ tái nhơ tê Nhung nhìn qua phong thái nhô chu cơ Nghe sô cơ thái thanh thánh nhân nói truy nơ Hơ nơ lơ nhơ suy mơ tệ tì ngơ Nói sơ ngơ Ta có đền hay không trộn Các người còn chùa có tu cách ngô nơ dơ nhơ. Đáng chém. Lúc này, nguyên thơ thiền tồn cơ ngô ý khí tề cơ lan lơ nơ. Lơ nhơ dơ ngơ nói sơ ngơ. Nơ vàng vàng lơ nơ thiền đơ o lơ cơ dơ phía bên kia hòn mù ý vơ. Đơ ý là cổ ngơ dơ u có chút khi bề dơ mơ. Ý chù vơ dơ o hơ vụ làm sao? Minh hà lão tê nhìn vơ phía nơi chơ nơ nguyên tê cơ mơ Dơ u mơ tây dám cô ngơ sụi há hơ nói Bùi mơ y vơ Đơ y là cô ngơ s, không nói gì Mà là xem ánh mơ tê nhìn vơ phía chơ nơ nguyên tê Chơ mơ ngâm chơ cơ lát chơ nơ nguyên tê Chơ mơ giải nói dơ ngơ đơ Sang dơ o hơ u mơ cơ dù có chút sai nơ mơ Nhưng không thơ y làm chù Ngư y mơ y vơ Đơ y là cô ngơ Nghe vơ y mơ mơ cơ Hì nơ nhiên tán sơ ngơ chơ nơ Nguyên tệ theo ngô lơ y nói Minh Hà lão tề nghe vơ y nơ nơi Cô y không có lên ti ngơ Mà nguyên thơ thiên tôn mơ y vơ Thánh nhân thì có chút sơ cơ mơ tệ Khó coi thông thiên giáo chơ Cùng là sơ cơ mơ tệ không dù Nguyên thơ thiên tôn vơ ngơ Chán ngung lơ y Nhìn vơ phía nhơ ngơ đơ y là gió trong mơ tê cô ngơ dí nơ nhơ chơ tê lõi lên Lúc này xa xa vô không hoi dơ ngơ mơ tề bóng nụ y di xa nhung là nơ Thòa đụng đụng nơ thòa đụng đụng dơ nơ mơ y vơ Thánh nhân chu cơ mơ tê cùng mơ y nụ y tê y chơ gơ tê gơ tê Đờ sang tê y không thơ tha thơ dáng chém nơi à đùng đùng lơ nhơ ngơ nói sơ ngơ tể xó nơi bể trâu mơ im ngủ ý, ý, say, không có cơ mơ thơ y bơi tể vô yêu hai tể cơ huy tê thủ sâu nhụ bi nói ra nơi im nói nhồ cơ bình thâu ngơ chư có gì ú vô sơ cơ mơi tể lương sa chậm cơ không thèm nhìn nơi à đùng mơ tể là cô lơ nhơ mơi tể tỳ Thái thanh dơ o hơ nghi nhô thơ nào Minh hà lão tê hơ y Mơ y ngô y tê y dây tê thơ y dơ ụ Xem ánh mơ tê nhìn vơ phía thái thanh thánh nhân Chu vơ Thánh nhân cung là nhô thơ Rõ ràng là lơ y dơ nơ dơ ụ Mà trên mơ tê dơ tệ Trên mơ chơ y bà dơ ngơ cung không có nhơ vô ngơ Trên mơ tê dơ tê chỉ nơ dơ ụ Chi nơ dơ bụ vơ nơ còn sang ca tê cơ Si vô bơ Nguyện thơ thiên tôn ngơ cơ nhu ý có mơ tê cái Rõ ràng là bơ thun không nhơ Hiên viên cũng ngơ long như tê thơ ý chi mơ thu ngơ phòng Rẻ lên si vô mánh phách Mơ tề ánh hảo quan tê bơ chơ ý roi sô ngơ Chính là vô sô đơ ý vô Hơ nơ thun tích hơ bề ngô ý Đơ y vô chân thần sơ u có chút cháy rèn Cốt Vô su tề y dơ y Lơ y bơ thùng tu thơ mơ tề trồ ngơ Xem ngơ lòng sánh sổ y Sơ y vơ y si vô nói sơ ngơ Đi Ngàn cơ nơ hơ nơ Mơ tề bóng nụ y hơ xô ngơ Chính là thiên nơ Sơ cơ này thiên nơ khí tây cơ sôi trào Quanh thân sơ u là mơ tề cách bi nơ nơ à Nhìn thơ y vô sô thơ y zi Nơ lề tê cơ tê y zơ y Làm vung tay lên Mơ tê dơ o sóng nơ à vơ tề ra Vây nơ y khô vơ cơ này Hiên viên cùng ngơ long cung là ly nơ vơ y vàng ti nơ lên Ly u mơ ngơ ngàn cơ nơ si vô cùng vô sô Tên ti u tê kia xem ngồi sơ chơ nơ si sơ nơ Nhơ tê nơ y mơ nơ hơ Lúc này thiên nơ quay vơ áp ơ dơ chơ nơ hồ tỏ mơ tê tì ngơ hồ. Sơ cơ này đinh nhơ cơ chính gian quan sát trên vơ chơ y dơ y chi nơ. Nhìn thơ y chính mình giáo chơ dơ ụ su tê hi nơ. Lơ bê tê cơ cơ mơ thơ y thơ cu cơ không hơ tệ tê, tê dơ bê dị. Cách kia chơ nơ nguyên tê cùng mình hả lão tê dơ ụ là mơ tê phun cô ngơ Hơ ngơ hoàng cổ ngơ Sơ bể cao nhơ tệ. Chính là thánh nhân cung Sơ nơ nghiêm túc Sơ y phó cổ ngơ Sơ cơ này nhung là Sơ u Sơ ngơ chu thiên thánh nhân phía Sơ y lơ bể. Xem ra nhơ ngơ cổ ngơ S này Sơ u có chút bơ nơ tâm A, mu nơ doan ca tê lơ y vơ y nhau. Định nhơ cơ lò lơ ngơ nghị, thì nơ nhiên, theo lòng tê cơ sa suốt. Tàm xì bên trong nơi thơ nơ thồng xì dơ của cơ mơ thơ y có chút nguy co E sơ hơn chơ y ráng Cho nên mơ ý tể xoan xô tể hy nơ Ngan cơ nơ tể Vô ngã xô ngơ Mà lúc này Đinh nhơ cơ nghe xô cơ thiên nơ là lên Vơ y vã xem sơ chú ý truy nơ tì nơ dơ nơ gơ nơ Hoàng mơ tê vơ ai nhìn khôi -cơ, cơ này cơ cụ lê dương y quân xã tàn tác sang bơ hiền quân truy sát quét cơ cụ lê sư nơi định nhự cơ lơ nhự như tị thơ trăm ngàn thiên binh thiên tu nghe lơ nhự tuôn sát ngương sương tham dư quét mà định nhự cơ nice trong tay i̇şte hỏi dư ngơ bơ y hai si nơi lực Cả nhược tệ thương ý trợ nơi xương ngực. Áp ngôn xương trợ nơi cáo thét ngang di ra ngoài. Thụ nhược lơ vơ mơ, vì mơ ỉ vư mơ tỏ nhược. Môi tề thoảng xem si vương cùng vu su ba phư trăm gió. M. Trăm sát khí lan lơ nực. Hoàn toàn mư mư tệ. Vu cùng vu tề nơi. Nơ khóc thơ nơi hảo trong gió. Chơ là trong chơi bê mơ tê Ly nơ xem vô su cùng si vô tách ra Vô su sao cho ta Tên kia giao cho các người Thiên nơ nói sơ ngơ Ly nơ lao thơ ngơ tê y giang tỉnh phá Chơ nơ phun pháp vô xô Bì nơ nơ à xôi chào Cho dù là ác ngơ bên trong sát khí cung là bơ thiêu dơ tê hơ tê sơ chơ Bên này Vô cùng sát khí lan lơ nơ, nơ. Xem si vô nơ tê nơ y. Hiện viện cơ mơ trong tay hiện viện thánh kỳ mơ. Vàng vắng ánh kỳ mơ khí tung hoàng chém tê y. Giơ an cháo ly nơ xem si vô mơ tê tay chém sô ngơ. Si vô có tê. Vụ tình huy tê luy nơ thơ. Giá là thân thơ bơ tê, tê. Bơ thơ Lơ y thánh kì mơ chém tê si vô tê chi cũng ngô y dơ ngơ dơ bụ Chù cơ tiền phong nơ lên Lô nơ chí Đinh nhơ cơ nhìn thơ y si vô cho rủ soi xô ngơ mơ tê tay Nhung có sơ tê nhanh mơ cơ xa sầu Sơ y vơ y hiên viên sơ ngơ Xây ba ngô y Nhung cung không có bi nơ pháp sỉ lơ về tê cơ chu gì si vô Chờ có thơ chu cơ tiền mơ tê nơ ý nói Đô cờ Hiên viên tán thành Chỉ mơ dơ chờ nơ ủ thơ sầu Thơ nơ hoàn toàn là chi mơ thô ngơ phong Sơ y phó si vô giã là cơ Mơ tê vào tay Mơ tê bên khác thiên nơ Thơ nơ thông toàn mơ Sơ cơ chi nơ tan vơ tê quay vơ Vô sô riêng cô ngơ dô ý theo mánh ránh Bơ ý khơ cơ chơi nguyên nhân Vô sô nhung là mơ tê gì mơ dơ ụ không chi mơ su cơ nơ ý lơ cơ gì Chơ tê gì Cô ý cùng Vô sô gạo thép Thân thơ cao nơ nơ chơi nơ dơ ngơ Vô ngơ vơ Thiên nơ nhảo tê ý Nhơ tê thơ ý bảng bơ cơ thơ nơ lơ cơ cô ngơ bơ ọt Mơ tê thoáng vơ ra dô cơ Thiên nơ kinh hãi Vơ y vã lùi vơ sau Không dám mơ nhơ mơ chơ ngơ dơ Chính là toàn bơ áp Cơ dơ y chơ nơ dơ là mơ tê chơ nơ lay dơ ngơ Nơ vàng mơ tê tì ngơ Dơ y chơ nơ ly nơ Sù tê hì mơ tê Cách to nơ nơ chơ hơ ngực Đáng chơ tê Trên bơ chơ y nơ Giang tê Vụ cơ mơ dơ nơ Phía dù y dơ ngơ tỉnh trong mây tể sắc khí lóm lên. Nơ quát mây tể thị ngơ. Mây tể bản tay dư tê nhiên hưu ngơ phía dư y y. Cương cụ con, cương phi u cơ, cơ. xin mư y ác vương uyên sợ. Ngươi hơi mây cơ mư ăn.